Long đồ án Quyển 13 Chương 376 trộm sách Các bạn đang nghe truyện trên 2 Do Jenny diễn đọc Ngũ Thái và Vương Lội nói ra những gì mà họ biết Đầu mối về việc thu nghệ bị mất tích lại là Người gỗ quỷ Cho nên bọn triển chiêu đột nhiên phát hiện Hình như chuyện đã xoay sang chiều hướng mà quái rồi Bạch Ngọc Đương bạo Ngũ Thải miêu tả cẩn thận về người gỗ kia một chút Ngũ Thải nói Cào cỡ một người bình thường Cấu tạo y hệt một người gỗ những khớp nối ở cánh tay và chân có chốt hành động rất kỳ quái ở phía bên trái có vết thiêu đốt mặc quần áo rách rưới tóc có cảm giác như sợi tơ đen rối bù nhìn dưới ánh trăng còn hiện lên màu xanh lem quỷ dị rất đáng sợ bạch ngọc đương nghe xong liền gật đầu nói mấy cuốn sách mà ngươi trộn đi đó có thể trả lại ta không Ngũ Thải đứng lên Lấy ra một cái hộp ở ngang dưới cùng giá sách Mở hộp ra Bên trong có mấy cuốn sách cổ Được cất giữ rất cẩn thận Ngũ Thải đưa cả cái hộp cho Bạch Ngọc Đương Bạch Ngọc Đương còn cần hắn giúp xác định một việc Thu nghệ bị bắt ở đâu và bị kéo vào ngõ hiểm nào Ngũ Thải đứng lên Dẫn theo họ ra ngoài Lúc đi đến tiền viện lại thấy quản gia bưng trà đi qua Bạch Ngọc Đương theo bản năng nhìn thoáng qua Chị thấy ở phía xa có một cây cầu nhỏ nối với một tiểu đình Trong đình có đặt một cái xe lăn Trên xe lăn có một lão già tóc trắng xóa đang ngồi đó Đưa lưng về phía họ Ngu thải ý bảo Bạch Ngọc đường về thiên tôn nhỏ rộng một chút chọn rẽ giận hai người ra khỏi viện. Thiền tôn nhìn bóng lưng đang ngồi trên xe lăn xe xe, hơi nhíu mày. Quán gia vừa dọn trà đến, người kia đã vươn tay đón lấy, chậm rãi uống trà. Thiền tôn nhẹ nhàng sờ cam, cảm thấy tay mình bị kéo một cái. Bạch Ngọc Đường lùi lại mấy bước, kẹo hẳn đi. Chờ khi Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa theo vương lỗi tìm được đến trước cửa một khu nhà Vừa lúc đụng phải Bạch Ngọc Đương và Thiên Tôn đi cùng Ngũ Thải đi tới Hai bên vừa đối diện Triển Chiêu đã phóc vọt đến bên cạnh Bạch Ngọc đường rồi Ngô Nhất Họa cùng Thiên Tôn đều tự nhiên giật mạnh khuế miệng một cái Thần Pháp nhanh thật Bạch Ngọc Đương rất lầu loát vén lọn tóc bay loạn của triển chiêu ra sau tay Nhị vị lão nhân ra lại giật khỏe miền tiếp Thuận tài thế Đồng thời, hai người cũng chủ ý đến Ngũ thải cùng Vương Lỗi vừa nhìn nhau một cái Rồi đồng loạt xoay mặt đi Gãi đâu? Ngũ thải chỉ một chỗ, nói là chỗ này Vừa nói vừa chỉ một cái ngõ hiểm cạnh thư viện không xa, nói Là con hiểm kia Vương lội cũng nói Ta cũng nghe hắn nói vậy truyện Chiêu và Bạch Ngọc Đương liếc mắt nhìn nhau Có cảm thấy hai người này hơi lạ không? thuận lợi như thế lại có chút cảm thấy không ổn nhỉ Mặc dù lời nói của hai người này ăn khớp đến hoàn mỹ Nhưng mà vẫn thấy có chỗ nào đó không ổn tuyến người ta cảm thấy Ánh mắt của hai người này thiếu tự nhiên Chuyện chiêu hơi nhiều mắt lại Thử bọn họ xem Bạch Ngọc Đường gật đầu hiểu ý Hai người trao đổi ánh mắt Trong thời gian ngắn ngủi Đã hiểu được hết ý đối phương Đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh thật thoáng đảng Quả nhiên Không có chút khó khăn nào cả, Cầu thông vô địch. Ở bên cạnh, Ngô Nhất Họa cùng Thiên Tôn có chút không biết nói sao. Hai đứa nhỏ này làm gì vậy chứ? Chỉ có tách ra một chút chữ mấy, Vừa mới gặp lại đã liếc mắt đưa tình, Khó chia sẻ đến vậy sao? Phương Lội gật đầu chào ngũ thái, Lâu rồi không gặp, Ngũ thải cũng gọt đầu, sau đó quay sang nhìn bạch ngọc đường, hỏi Được chưa? Tiễn chiêu gật đầu nói Nếu còn cần hỏi gì nữa, chúng ta sẽ tìm các ngươi. Vương lỗi và ngũ thải gọt đầu, cùng nhau rời đi Hai người có vẻ đã lâu không gặp nên rủ nhau đi uống mấy chén Tiện Kiều khoanh tay hỏi Bạch Ngọc Đường. Hai người bọn họ chồng có giống như đã lâu chưa gặp nhau không? Bạch Ngọc Đường không gặp cũng không lát chỉ nói: "Bàn này hai người đó có trao đổi ánh mắt. Đi theo xem đi." Thiên Tôn đột nhiên nói. Bạch Ngọc Đường và Tiện Kiều đều nhìn hắn. Người phát hiện ra gì sao? Thiên tôn sờ mũi Ưm, mùi gỗ Mọi người cũng nghĩ đến khẩu giác của thiên tôn rất tốt Triển chiêu nói Vậy cũng bình thường mà Vương lỗi làm nghề mốc Thiên tôn nhẹ nhàng lắc đầu Nhưng mà ta lại ngửi thấy mùi này trong nhà của ngũ thái Hơn nữa, trong phòng ngũ thái hoàn toàn không có Chỉ có mùi hương tịch may Mùi gỗ này bay từ nơi khác đến Bạch Ngọc Đường nhíu may Bay từ đâu đến vậy? Thiên Tôn tiếp tục sờ mũi Bạch Ngọc Đường về triển chiêu nhíu mây, Thời điểm quan trọng thế này Thì người đừng có mè chật chặt nữa được không? Thiên Tôn Phật ổng tay áo một cái Chạy đi theo dõi Triển chiêu vừa thấy Thiên tôn quay đầu lái Mãi tóc đen vừa mới lướt qua chỗ mình thì Triển chiêu dụi mắt Nghĩ rằng mình hoa mắt Thể nhân vừa mới nhìn kỹ lại Triển chiêu liền kéo Bạch Ngọc Đương Chị vào tóc Thiên tôn Bạch Ngọc Đương cũng đang sờ cằm Tóc Thiên tôn đột nhiên Chuyển sang màu trắng rồi chẳng phải có thể kéo dài sáu canh giờ sao? Ngô Nhất Hòa hiếu kỳ, vẫn chưa đến lúc mẹ đã trắng lại rồi à? Bạch Ngọc Đường thì lại đang nghĩ, hình như ban nãy Thiên Tôn cũng hất tóc một cái thì đổi màu luôn, cho nên Bạch Ngọc Đường nói với Thiên Tôn, người hất lại cái nữa xem nào? Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn một cái, Bạch Ngọc Đường chỉ tóc hắn. Thiên Tôn hất tóc đến phạch một cái, vẫn trắng. Triển chiều khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói với Thiên Tôn. Người hất lại cái nữa, đổi sang hướng khác xem. Thiên Tôn nhìn hắn, hình như có chút bất mãn. Nhưng mà vẫn rất phối hợp mà hất cái nữa Cỏ điều màu tóc vẫn không đổi Vẫn là màu bạc Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút Hay là người hất thêm mấy cái nữa đi Thiên Tôn lườm hắn Bạch Ngọc Đường hỏi Chẳng lẽ người không muốn biết quy luật đổi màu à Thiên Tôn suy nghĩ một cái Xem thấy cũng đúng, cho nên đứng yên hất tóc. Những người đi đường đột nhiên nhìn thấy có một thành niên tóc bạc tự dưng đứng giữa đường hất tóc, nhành chóng chạy ra. Chuyện chiều có chút bất lực, đi đến cảng Thiền Tôn lại. Thiền Tôn bỏ mũ thư sinh xuống, lúc này tóc hắn đã bị hóc đến rối tung rối mù rồi. Nhưng mà vẫn không thấy đen Bạch Ngọc Đường đưa tay vẽn lại tóc cho hắn Lại giúp hắn đội mũ lên Xong rồi nhìn sang chỗ ngũ thải và vương lội ở cuối đường xa xa Nói với Thiên Tôn Lát nữa thử lại Giờ theo dõi hai tiểu tử kia đã Thiên Tôn bất đắc dĩ Nghiêng đầu xoay người lại Đột nhiên, Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa ở phía sau lại ẻ một tiếng. Thiền Tôn vô thức cúi đầu nhìn, thấy mấy lọn tóc bay phía trước đã biến thành màu đen rồi. À. Thiền Tôn hiểu ra. Thì ra quan trọng là phải xoay người. Hắn còn định xoay thêm mấy cái nữa, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng giữ hắn lại. Mỗi người một bên vai giữ không cho hắn động, kéo hắn chạy theo vương lỗi và ngụ thải phía trước. Ngô nhất họa phe phẩy cái quạt đi ở phía sau mà lắc đầu. Hiền tồn có kỹ năng mới rồi, quả thượng hạng. Trong ma cung, tiểu tứ tử, tử đang dùng dược thủy sáng nay nhuộm tóc cho Thiên Tôn. Dùng tiếp cho mấy lão đầu lão thái tóc bạc của ma cúng Lúc này tất cả mọi người còn đang nhìn xem tiểu tứ tự biểu diễn ảo thuật Bé cầm một nắm tóc lắc lắc cái Biển thành màu trắng Lại vùng vậy mấy cái Thành đen Tiểu lường tự chống cằm, Liệu tóc tôm tôm lắc xong rồi có đổi màu không nhỉ? Tiêu tư tự mẻo máu, sờ mong Liệu thiên tôn có tức giận không nhỉ? Giận rồi liệu có đánh mong mình không? Ở bên cạnh, đai hoa thượng vô xe đột nhiên hỏi Vậy đừng gọi là thiên tôn nữa Đổi thành đầu tôn hoặc biển sắc tôn đi Hắc bạch hoa tôn hoặc hắc bạch điều văn tôn có vẻ hay hơn Ân hậu vừa chơi đùa cùng một con mèo nhỏ vừa cười xấu xè nói chiên bào. Nhìn cái mặt có vẻ, rất sợ không có nẻo nhiệt coi. Lục thiên hàng nhìn tiểu Tứ tử đang buồn rầu hỏi. Khi nào mới đỡ? Tiểu tử tử lại thở dài. Dục thủy nếu không được bỏ thêm một chút quy sẽ có công hiệu vĩnh cửu trâu phi có thể điều chế được giải dược. Mọi người ngẩn mặt suy nghĩ, bảo tiểu tứ tự điều chế giải dược nhất định là không được. Cồng tôn thì bảo trong khoảng thời gian đón Tết này hẳn cũng không rảnh, cho nên tóc của thiên tôn sẽ phải đổi màu liên tục khoảng độ nửa tháng nửa sáu. Hơn nữa có thể nghiên cố được giải dược hay không cũng là một vấn đề lớn. Tà có một nghi vấn. Bàn dục dơ tay. Tất cả mọi người nhìn hắn. Bàn dục hiểu kỳ hỏi tiểu tứ tử. Tóc đổi màu một loạt ạ. Liệu có biến thành nửa đen nửa trắng không? Giống như nó vậy. Vừa nói tiểu hầu gia vừa chỉ vào một con mèo tam thể Thành hoa văn điền trắng ấy Tiểu tứ tự bưng mặt Chân mày nhíu lại như đang muốn nói không đâu Nhưng mẹ lại không thể nói thành lời Bởi vì không ai biết được nó có thành như vậy thật không Lờ lắng thật Không sao đâu cận nhi Tiểu lương tử rất vô nguyên tắc mà an ủi tiểu tứ tử. Tôn tôn lớn hơn ngươi một trăm tuổi rồi. Nếu hắn giận ngươi, người ta sẽ nói người ra đâu còn chấp nhặt trẻ con. Tiểu tứ tử nhìn tiểu lương tử. Hơn nữa, nếu như hắn tức giận thật thì chúng ta sẽ trốn đến Lan Vương Bảo. Tiểu lương tử cười hì hì sang năm ta phải về làng vương bảo một chuyến nữa Tiểu tứ tự hơi sừng sốt, sẵn đến hỏi Tiểu lương tử, ngươi phải về nhà sao? Tiểu lương gật đầu, thở dài nhìn xung quanh một chút Mọi người theo bạn năng nhìn xung quanh, cảm thấy thiếu cái gì đó Bình thường luôn có mặt triển chiêu và bạch ngọc đường đứng một bên thảo luận gì đó Mặc dù nhìn giống đang tán tỉnh nhau hơn Nhưng mà lúc này bọn họ lại đang đi tra án rồi Không ở cùng với mọi người được Tương tự như vậy Công tôn cùng triệu phổ cũng thường đứng với nhau Công tôn thì lúc nào cũng bận bận rộn rộn Triệu phổ luôn quậy rỗi hắn Có điều lúc này hai người họ lại đang ở tiền viện chữa bệnh cho người của dạ xoa cúng, Cũng không ở với mọi người. Ngoài ra, lâm dạ hỏa bè trâu lương vẫn luôn đứng cạnh nhau, Một người khùng điên một tên mặt sắc, Một đứa lúc nào cũng lo cho như con chó nhỏ, Đứa khác lại đặc biệt trầm tính, Vậy mà bây giờ lại tách nhau ra, Lâm dạ hỏa thì ở trong viện không ra khỏi cửa Châu lương ở lì trong quân doanh cũng không chịu lên núi Tiểu lương tự bất đắc dĩ, nói Lâm hỏa kê nói sang năm về hỏa phụng đường Ta cũng không thể để hắn về một mình đúng không? Mọi người khoanh tay Tuy rằng tiểu lương tự là đồ đệ của triệu phổ là Thanh mai trúc mẹ với tiểu tứ tử Nhưng đứa nhỏ này cũng rất có nghĩa khí Không uổng công làm dạ họa thường nó như vậy Tiểu tú tự cũng có chút muốn đến Lan Vương Bảo cùng hỏa phụng đường một chuyến Bé cũng lo lắng cho tiểu lâm tử về trâu trâu mà Đúng lúc này có một hạ nhân chạy vào nói với ân hậu Cùng chủ, khách nhân đã đến dưới chân núi rồi Tường Tứ Gia đi đón Lô Đại Gia về Lô Phu Nhân để về. Ân hậu đứng lên, rất nể mặt mà dẫn người xuống chân núi nghênh đón. Lục Thiên Hàng cũng theo xuống núi, nhìn thấy vô xe tâm sự nặng nề bên cạnh, liền hỏi, Người sao vậy? Có quan hệ với đồ đệ ngươi ạ? Vô xe gọt đầu, dãn đến bên cạnh lục Thiên Hàng, Rỉ tài với hắn mấy câu Lục Thiên Hàng khẽ câu mây, lắc đầu Lúc này, Lục Tuyết Nhi cũng chạy tới Cha, tiểu muội đã về rồi Mọi người vừa mới nhìn sang đã thấy Lục Lăng Nhi không gặp Đã lâu đang đeo một bọc y phục thật to Đi theo phía sau Lục Tuyết Nhi vào Vừa thấy Lục Thiên Hàng lì nhảy đến Lục Thiên Hàng kiểu nha đầu kia sang một bên kiểm tra một lượt Phát hiện không biểu không gầy Có chút không hiểu nó mang theo gì mà nhiều vậy Đây là cái gì? Lục Thiên Hàng hỏi À, hôm đó miểu Miễu nói với con Có thể lần này công tôn sẽ chữa khỏi cho người của già xoa cung Cho nên muốn tặng chút lễ vật cho tiên sinh Phải là thứ đặc biệt nhất trong thiên hạ, Lại phải là thứ tiên sinh thích nữa, Còn mang thứ như vậy tới, Có thể hắn sẽ thích. Vừa nói lục lăng nhi vừa đặt bọc hành lĩ xuống đất mở ra, Mọi người vừa ghé mắt nhìn liền thấy bên trong bọc y phục, Là một cái tổ ong màu trắng cực lớn. Mọi người hít một ngụm lạnh khí, Đang ở núi hay là ở gần ổ gấu chứ? Sao lại có tổ ong mật lớn như vậy? Tiểu tứ tử vừa nhìn thấy đột nhiên nhảy lên hoang hô, Ồ, là tổ ong vương đó, cha có thể nuôi cổ vương phong rồi. Nhìn lại lần nữa đã thấy tiểu tứ tử ôm cái tổ ong nhìn còn to hơn biết cò tới cọ lui rồi. Mọi người gật đâu? Ừ, vuốt mông ngựa rất chuẩn, Nhìn thế này có vẻ công tôn sĩ rất thích. Lục Thiên Hàn rất tò mò Hỏi con gái mình, Sao người biết loại tổ ông vương này vậy? Lục Lăng Nhi vừa thu dọn bọc y phục lại vừa nói, Hôm đó con hỏi lão hém tài xem Lan trung trên đời này thích nhất là cái gì? Hẳn mở cổ thư ra xem giúp con, Nói tổ ông đại vương khá hiếm, Cho nên con đi lấy về. Vừa nói vừa quẹt miệng, Giờ cánh tay ra cho Lục Thiên Hàng xem. Cha nhìn này, con bị đốt sừng mấy chỗ. Lục Thiên Hàng nhanh chóng thổi cho quê nữ mình, Quế miệng mọi người giật một cái, Cướp cả cái tổ ông lớn như thế, Chỉ bị trích có mấy cái mè để nhỏng nhẽo Hai khuê nữ của lục thiên hàn Quẻ nhiên đứa này còn ghê gớm hơn đứa kia Cùng lúc đó, trong huyện Nhạc Lâm Đám người thiên tôn đi theo bọn ngũ thải cùng vương lỗi Thấy hai người đó vào một khách điểm bình dân thuê một nhã gian Còn đóng cửa lại, thần thần bí bí Bạch Ngọc Đương cũng thuê một nhẹ giàn sát vách. Sau khi mọi người đi vào thì đều giọng tai nghe động tỉnh bên kia. Chuyện chiêu dùng ám tiện khoét một lỗ nhỏ trên tường. Mấy người này thỉnh lực cực tốt cho nên nghe rất rõ hai người nói chuyện bên kia. Hai người này chủ yếu là nói chuyện phím. Nghe rất giống như bạn cũ đã lâu không gặp. Nhưng mà nghe thế nào cũng không giống bạn bè cũ đang cùng nhau trò chuyện Cứ như đang cố giết thời gian vậy Chẳng lẽ hai người này đang đợi ai sao? Triển chiêu xoa cằm, ghĩ mắt vào lỗ thủng nhìn sang Thiên tôn thì ngồi bên cạnh bàn Xem mấy cuốn sách cổ nằm đó ngủ thải trộm đi Một lúc lâu sau thiên tôn đột nhiên làm bầm phần này của mấy cuốn sách mới được bổ sung sao bạch ngọc đường ngồi cạnh hắn uống trà có hiểu sao ạ thiên tôn đưa sách cho bạch ngọc đường xem người xem mấy cuốn sách hắn trộn đi này rất lạ đúng không